Liễu chuyện xin chào quý thính giả thân mến Bây giờ Liễu chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 4 của bộ truyện Đại gia trường học Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Liễu chuyện hay và bấm vào hình quả cho bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé Và khi xem video, các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu chuyện cũng như là để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ Cuối cùng, cả người cậu không kiềm chế được mà ấn đối phương xuống. Cơ thể Lăng Tiêu Tiêu khẽ nhúc nhích, chỉ một cái xoay người của cô mà khiến Lâm giật giật mình, chân cậu không chống kịp, Nên nhất thời bị ngã nhào xuống bên dưới ghế xe. Lăng Tiêu Tiêu trong thoáng chốc cũng mất đi thăng bằng mà ngã theo, nhưng đến lúc cô khôi phục lại được nhận thức thì phát hiện Lâm giật đang nằm ở dưới người mình. A! <cười> Sau tiếng kêu thất thanh là cái ta giòn tan. Lăng tiêu tiêu ôm mặt đỏ bừng của mình Rời khỏi xe Rồi không biết đã chạy về hướng nào Mấy ngày kể từ sau khi xảy ra sự việc Lâm giật không còn mặt mũi nào nhìn cô ấy Đến tận trưa nay Cậu mới quyết định quay về trường Để tham dự lễ chúc mừng ngày thành lập trường Đây là lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường Nên cấp trên vô cùng coi trọng Nghe nói mọi học sinh trong trường Đều phải mặc đồng phục khi vào Hơn nữa còn phải đăng ký nữa Một dịp quan trọng như này Mà lâm giật không đi thì chỉ e sẽ phải đối diện với bi kịch, không được phát bằng tốt nghiệp. Lâm giật mặc rất chỉnh tề, bước vào trong hội trường và nhìn đám người đang đi đi lại lại xung quanh. Lâm giật. Đột nhiên, một giọng nói từ phía sau lưng truyền lại. Trong lòng lâm giật bỗng thấy ngạc nhiên, cậu quay đầu lại nhìn thì đó là an hinh với bộ lễ phục cao quý. Sao vậy? Lâm giật lạnh lùng hỏi một câu. Cậu nhìn vào cách ăn mặc của an hình ngày hôm nay mà trong lòng vẫn có chút rung động. Bởi lẽ, an hình đã mặc bộ trang phục này trong lần đầu hẹn hò với lâm giật. An hình lúc đó không chỉ đẹp mà còn toát lên vẻ thần tiên khó diễn tả thành lời khiến lâm giật như rơi vào trầm mê. Hai năm trôi qua, tất cả đều là cảnh còn như người đã xa. Hiện giờ, cô mặc bộ trang phục này nhưng không còn thuộc về mình nữa rồi mà là của lưu minh. An hình cũng nhìn ra điều gì đó từ trong sắc mặt cô lâm giật Cô biết rằng bộ trang phục này phần nào cũng khiến Lâm Giật thấy rung động. Từ biểu cảm của Lâm Giật có thể thấy cô đại đoan chúng Cô tìm tôi có việc gì không? Lâm Giật không muốn nói những lời thừa với cô ta. Không có việc gì thì không thể nói chuyện với anh sao? Nói gì thì nói, chúng mình cũng từng là một đôi mà. Một đôi? Không phải là cô ta lại định giở mấy trò cũ ra đây chứ. Trước đó khi ở sinh nhật cô ta mình đã chịu đủ nhục nhã rồi. Lần này cô ta lại muốn làm gì nữa? Thật xin lỗi Giữa chúng ta không có gì để nói nữa Lâm giật hờ lạnh một tiếng định rời đi Lâm giật anh đứng lại cho tôi An hình hét lớn một tiếng Âm thanh khá lớn Nên đã thu hút một vài học sinh ở xung quanh Anh muốn đi sao Sau khi an hình hiểu được tình hình của Lâm giật Trong thời gian gần đây Thì cô ta muốn nói chuyện tử tế với cậu Với thái độ ban đầu Lâm giật đối với mình Thì cậu ấy chắc sẽ lại vui vẻ làm lành với mình thôi Nhưng lúc này Lâm giật với sắc mặt vô tình Khiến cô ta cảm giác dày vò Trong lòng thấy không vui chút nào Nếu không thì sao Ở đây để làm gì Ngữ khí của Lâm Giật không khách khí chút nào An hình nhìn Lâm Giật giữ người ra một lúc rồi đột nhiên bật cười Haha <cười> tôi thật sự không ngờ Anh lại là loại người đó Lúc đầu tôi đã tin tưởng anh như thế nào Nhưng anh lại hết lần này đến lần khác làm tôi thất vọng Trước đây tôi không hề chê anh nghèo hay không Cũng không bận tâm anh có tặng quà cho tôi không Thứ tôi cần là tấm chân tình của anh Nhưng khiến tôi không ngờ tới Chính là anh không hề quan tâm đến tôi Anh sau khi biết tôi có thai Thì liền cho mặt coi như không quen Những điều này thì tôi đều không quan tâm Nhưng tại sao giờ đây anh không còn chịu Cho tôi cơ hội nói chuyện với anh Lẽ nào tôi thật sự bị lụy đến mức Anh bị vô tình đá văng như vậy sao Lời nói của An Hình cũng có sức thuyết phục Nói đến lúc cuối Thì cô ta bỗng rời lẹ Những học sinh xung quanh bắt đầu nhề lâm giật Với ánh mắt khác thường Sặc, đấy đúng là loại bỏ đi mà Nhìn thì thật thả đấy, không ngờ lại là loại người đó Đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được Mấy học sinh nam nóng tính Đã tiến lại gần lâm giật Rồi nắm cổ áo cậu Trên mặt đều là sự phẫn nộ nhìn lâm giật Thằng danh này, mày có còn sĩ diện nữa không? Lâm giật không còn gì để nói nữa Cậu thật không ngờ An hình lại dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy Những điều đó không phải là sự thật Nhưng diễn xuất của an hình quá xuất sắc Nên phần nào thu phục được đám học sinh kia Vì vậy mà lâm giật bỗng dưng trở thành trai hư trong mắt bọn họ. Lâm giật, tôi chỉ muốn nghe câu trả lời từ anh. số cuộc anh coi tôi là gì? An hình lau nước mắt ở khoe mắt, tuổi thần nói. Những học sinh xung quanh đã về chặt lâm giật. Bọn họ đều muốn có câu trả lời từ phía lâm giật. Các người thật sự tin lời người con gái này nói sao? Lâm giật lạnh lùng hỏi. Trong lúc có người định ra tay với lâm giật, thì bên cạnh an hình đột nhiên xuất hiện một bóng hình. Lòng tiêu tiêu với sắc mặt không vui, cô giơ tay nhỏ trắng nõ lên rồi trực tiếp tát lên mặt an hình một cái bốp một cái tát vàng giòn khiến mọi người ở đây đều người người ra cô cô dám đánh tôi an hình ôm qua má đỏ ửng trợn mắt nói với làng tiêu tiêu tôi đánh cái loại giả tạo như cô rõ ràng là bản thân mình chủ động đi đong đưa với liêu minh chơi lâm giật vừa nghèo vừa không có bản lĩnh thế mà giờ đây lại nói ra những lời này tôi thật sự muốn biết lâm giật không động được vào người cô thì làm cô có thai kiểu gì Sợ vào ý niệm sao lăng tiêu tiêu nói mà không trước khách khí Cái tát đó của cô bàn nãy Khiến lâm giật giật mình Nhưng cậu vẫn cảm thấy may mắn Vì lăng tiêu tiêu đã đến Nếu không thì cậu sẽ không nói lại được An Hinh Ai cho phép cô đánh bạn gái tôi Bên cạnh An hình Lại xuất hiện một bóng dáng Một kẻ mà lâm giật vô cùng ghét Lưu mình tháo kính râm xuống Ôm chặt lấy An hình. <cười> Anh yêu, em đau quá Anh phải trả thù cho em đấy An hình giả bộ đáng thương Lăng Tiêu Tiêu, Lưu Minh nhìn vài cái trên bộ đồng phục của Lăng Tiêu Tiêu với ánh mắt háo sắc, sau đó lộ ra nụ cười châm biếm. Tôi còn tưởng là ai nữa cơ, Hòa ra là cặp trai gái cho má các người, Lăng Tiêu Tiêu, cô cũng to gan thật đấy, dám bảo vệ hắn trước mặt bao nhiêu người, nếu như để người đàn ông bao nuôi cô biết được thì chỉ lo là không ổn lắm. Lưu Minh nói xong thì ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Lăng Tiêu Tiêu. Không phải chứ, Lăng Tiêu Tiêu đáng yêu như thế Thật sự được người ta bao đuôi sao? Ai mà biết được, không thể nhìn mặt mà bắt hình dòng mà. Sắc mặt lằng tiêu tiêu tìm tái lại, trong ánh mắt đẹp toát lên vẻ oán hận. Cô thật không ngờ Liều mình lại dám có ác ý vì bán mình. Liều Minh, anh đừng có biện đặt. Liều mình với sắc mặt khinh bỉ, ôm chặt an hình nói. <cười> em yêu, chúng ta không cần tiếp tục nói nhiều với đám người này. lễ chúc mừng của trường sắp bắt đầu rồi. Nghe nói, lần này nữ thần tô mạch nhiễm sẽ xuất hiện đấy. mọi người khi nghe thấy tô mạch nhiễm sẽ đến thì ánh mắt họ đều sáng ngời liều thiếu ra anh nói có thật không tô mạch nhiễm thật sự sẽ đến đây sao tất nhiên rồi nghe nói lần này giới khán đài có học sinh cô được giao lưu với cô ấy nữa hát cùng cô ấy nữa mọi người khi nghe đến đây thì ai nấy cũng đều kích động tô mạch nhiễm là minh tình nổi tiếng nhất thành phố này dựa vào ngoại hình ngọt ngào xinh đẹp và giọng ca oanh vàng nên cô đã chiếm trọn trái tim của tất cả con trai của thành phố này nếu có thể được hát cùng cô ấy thì đúng là phúc phận tu nửa đời không được lưu mình nhìn bộ dạng si mê của học sinh xung quanh thì hắn giọng hai tiếng sau đó lại lên tiếng không giấu gì mọi người năm ngoái bố tôi sinh nhật cũng mời tô mạch nhiễm đến tôi cũng còn nhớ có duyên được gặp mặt cô ấy một lần vì vậy cơ hội lên sân khấu giao lưu với cô ấy nếu không có ngoại lệ thì người đó chắc là tôi rồi lưu mình dù sao cũng là người có tiền có thể nhận được yêu đãi như vậy cũng là điều mà những học sinh khác ngưỡng mộ cũng không được. Nhìn từ tình hình hiện giờ thì lần này tô mạch nhiễm chắc sẽ chọn Liêu Minh rồi. Nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của những học sinh đó Liêu Minh thấy đắc ý vô cùng. Sau đó cùng an hình ngừng ngàng rời đi. Đắc ý cái gì chứ? Có tí tiền thôi mà. Lăng tiêu tiêu khinh bỉ nói một câu. Lâm giật không nói gì mà chỉ nhìn Lăng tiêu tiêu một cái. Nhìn cái gì mà nhìn? Đàn ông các cậu toàn thích ngắm gái đẹp thôi Đúng không? Lăng tiêu tiêu bỗng nói ra một câu Khiến lâm giật thấy khó hiểu Sau đó và ngồi ở ghế trong hội trường Từ sắc mặt của cô có thể nhìn ra Cô vẫn còn nhớ chuyện hôm trước Rõ ràng hai người ngồi rất gần Nhưng lại không nói với nhau một lời Lâm giật thật không thể kiềm nổi Nên ghé mặt lại nhỏ giọng nói "Lăng tiêu tiêu tôi muốn nói Cầm miệng Lòng tiêu tiêu trừng mắt nhìn lâm giật một cái Dọa đến nỗi lâm giật vội ngậm miệng lại Chuyện lần trước Sau này tôi sẽ tính sổ với cậu Nhưng giờ cậu có thể làm người đàn ông đàng hoàng được không? Đừng cứ để đám người an hình ức hiếp như thế nữa. Như thế được sao? Lâm giật bất đắc dĩ, cười nói. Có thể làm thế nào được? Cô ta nói y như thật vậy. suýt nữa thì đến cô ta cũng tin mình đang nói thật rồi. Nhưng vẫn phải cảm ơn cô. Nếu không thì tôi thật sự không biết nên làm thế nào. Nhưng tôi nhìn không ra chút thành ý nào của cậu. Lăng tiêu tiêu ôm miệng, biểu cảm rất đáng yêu. Rõ ràng là tôi bị lưu minh ức hiếp mà cậu lại không dám ra mặt. Ngược lại lúc làm chuyện đó Vẫn chưa nói xong Thì gò má làng tiêu tiêu thấy nóng gian Cảnh tượng lúc trước lại một lần nữa xuất hiện trong đầu cô Khiến cô quay mặt đi hướng khác Lâm giật biết là cô ấy đang nói gì Cậu hít một hơi thật sâu Sau đó nói Cô yên tâm tôi sẽ không để tên đó ngây ngang mãi như vậy đâu Mối hạn này tôi nhất định sẽ giúp cô Làng tiêu tiêu như lâm giật có chút không tin Nhưng trong lòng lại có chút thay đổi Cảm thấy lâm giật vẫn còn chút trách nhiệm Lúc này, lễ chúc mừng thành lập trường Cùng với xem đỏ trên khán đài được kéo lên nghi thức chính thức bắt đầu Ánh đèn đủ màu sắc không ngừng chiếu rọi trên sân khấu Sau đó người dẫn chương trình trang điểm lộng lẫy Xuất hiện cùng với những tiếng gieo hò Tiếp đó là một màn mở đầu vô cùng tè nhạt Nói gì thì nói Nếu như không phải là có sự xuất hiện của tô mạch nhiễm Thì những học sinh này Căn bản không có hứng thú gì Lâm giật cũng vậy Cậu chưa từng gặp tô mạch nhiễm Mà chỉ biết qua về cô ta thôi Cuối cùng, mấy tiết mục biểu diễn khai vị cũng kết thúc, cuối cùng cũng đến lượt nữ thần xuất hiện. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhiệt liệt hoàn nghênh nữ thần Tô Mạch Nhiễm. Cùng với tiếng hò reo, trên sân khấu xuất hiện bóng hình của Tô Mạch Nhiễm, cô ta trang điểm nhẹ, tươi cười bước lên. A a a, học sinh nam ở dưới khán đài đều hò reo không ngớt, đến cả mấy giáo viên ngồi ở hàng đầu, còn có cả giáo sư cũng bị thu hút bởi người con gái trước mặt, không thể không nói Vẻ đẹp của người con gái này khiến tất cả đàn ông ở đây đều không thể từ chối. Lâm giật không kìm được mà mở to mắt nhìn. Đàn ông các người đúng là nông cạn. Nhìn thấy phụ nữ đẹp là không ngậm miệng lại được. Lăng tiêu tiêu cười lạnh nói. Lăng tiêu tiêu cười lạnh nói. Lâm giật cảm thấy những lời nói của người con gái này có chút gì đó chùa xót Nghĩ kỹ lại mới thấy Lăng tiêu tiêu được người ta cung phụng là hoa khôi của trường đã lâu, sớm đã quen với việc những người đàn ông khác nhìn mình với dáng vẻ khao khát. Sự xuất hiện của tô mạch nhiễm khiến cô bỗng nhiên như không còn tồn tại. Trên sân khấu, giọng hát ngọt ngào của tô mạch nhiễm truyền đi khắp nơi, hòa với âm nhạc xung quanh khiến mọi người nghe đến nỗi trầm mê. Rất nhanh, bài hát thứ nhất kết thúc, những tiếng vỗ tay dưới khán đài vang lên như sấm. Rất vui khi được gặp các bạn. Thật ra trước đây tôi cũng là học sinh của trường. Vì muốn báo đáp sự nhiệt tình của mọi người đối với tôi, nên tôi quyết định. chọn mở bạn học sinh ở dưới khán đài cùng với tôi biểu diễn ca khúc cuối cùng dưới khán đài lại một lần nữa hò reo không ngớt nhưng sự kích động này rất nhanh đã tiêu tan những người biết chuyện đều dồn ánh mắt vào lưu minh lưu minh với vẻ mặt đắc ý nhận hết những ánh mắt ngưỡng mộ của học sinh trong trường chuẩn bị lên sân khấu cùng với nữ thần xong ca ca khúc cuối cùng chỉ cần tô mạch nhiễm mở miệng thì hắn ta sẽ lập tức lên sân khấu đúng như dự đoán ánh mắt của tô mạch nhiễm đã nhìn về phía này xin mời bạn ngồi ở đằng kia lên sân khấu đi ạ tô mạch nhiễm chớp chấp đôi mắt đẹp của mình cười rồi chỉ về phía đằng kia cô ấy chỉ về hướng mà đang có mỗi một mình lâm giật ngồi ở đó này người ta gọi cậu lên sân khấu kìa lăng tiều tiều nháo lâm giật một cái nói kiểu khinh khỉnh lâm giật người người xa rồi chậm chậm đứng lên lúc này liều Minh ngồi trước mặt cậu cũng tự tin đứng dậy ánh đèn chiếu rọi về phía đó vốn chỉ định mời một người nhưng lúc này dưới khán đài Đang có hai người đồng thời đứng lên Tất cả ánh mắt đều tập trung về phía lâm giật Không phải nói là Chỉ cần một người thôi sao Sao hai người đều đứng lên vậy Đó chẳng phải là lâm giật sao Sao cái tên không biết xấu hổ đó cũng đứng lên vậy Người mà tô mạch nhiễm gọi Chắc là liêu minh thiếu gia chứ gì Sặc, lúc này lại là mất mặt trường chúng ta Cái tên lâm giật kia Đúng là khiến người ta thấy buồn nôn Mặc dù âm thanh rất nhỏ Nhưng lâm giật vẫn nghe thấy cả Cậu người người tại chỗ không nhúc nhích rõ ràng là có chút lúng túng biểu cảm của lăng tiêu tiêu vô cùng phức tạp cô vốn chỉ định trị cho lâm giật một trận nhưng không ngờ cục diện lúc này lại có xử đến vậy lâm giật mày cũng phải có dễ diện chứ người ta là đại minh tinh mà lại đi mời đồ nghèo rất như mày sao lưu minh cười châm biếm sửa soạn lại lễ phục trên người rồi chuẩn bị bước lên sân khấu đứng trước tình huống này tô mạch nhiễm mỉm cười sau đó nói bạn nam mặc áo nỉ màu trắng có thể lên sân khấu song ca với mình một bài không Lưu Minh đã bước ra một bước, lúc này nhìn lại lễ phục của mình, rồi hắn liền dừng bước chân. Hôm nay hắn mặc đồ màu đen, còn tô mạch nhiễm gọi người lên sân khấu, lại là người mặc màu trắng. Lưu Minh cảm thấy có gì đó không ổn, nên quay đầu lại nhìn Lâm Giật một cái. Lâm Giật bước lên sân khấu, dưới sự dẫn dắt của nhân viên, tất cả mọi thứ đều xảy ra khá bất ngờ, đến Lâm Giật cũng không ngờ lại như này. Không cần lo lắng, song ca với mình bài hát cuối cùng được không? Tô Mạch Nhiễm nhếch Lâm Dật cười một cái, sau đó giơ tay ra kéo cậu lại. Bàn tay ấm áp của Tô Mạch Nhiễm áp sát với tay của Lâm Dật, trong thoáng chốc khiến dưới khán đài một phen hò reo. "Mẹ kiếp, sao lại là tên nhãi đó?" "Mẹ nói chứ, Lâm Dật kia may mắn thế quái nào vậy, không ngờ lại được song ca với Tô Mạch Nhiễm." Bên dưới khán đài, đám trường dương thì kích động đến nỗi sắp bật khóc, dường như mình đang đứng ở trên sân khấu, thời gian hát một ca khúc rất ngắn. nhưng lâm giật lại cảm thấy giải đằng đắng trong lúc buông tay ra thì lòng bàn tay lâm giật liêu lại một mẩu giấy tô mạch nhiễm cười với cậu một cái rồi xoay người rời khỏi sân khấu lâm giật đờ đẫn người sau đó rời khỏi sân khấu tay cậu vẫn nắm chặt mẩu giấy mà tô mạch nhiễm đưa cho mình nếu như nói việc mình được chọn lên sân khấu xong ca là may mắn vậy thì người con gái đó đưa mẩu giấy cho mình là có ý gì còn nữa bên trên viết nội dung gì đây sau khi lễ kỷ niệm thành lập trường kết thúc Lâm Dật không kìm nổi, muốn mở mẩu giấy ra xem, nhưng cậu vừa cầm lên thì một giọng nói gọi cậu lại. "Lâm Dật, chúng ta có thể nói chuyện một lát không?" Đó là An Hinh, biểu cảm một câu ta nhìn mình không được bình thường cho lắm. Lâm Dật muốn từ chối, nhưng nhìn biểu cảm của An Hinh thì trong lòng cậu thầm nghĩ, vừa hay có thể mượn cơ hội này để chấm dứt hẳn. Cậu thu mẩu giấy lại, rồi cùng An Hinh đi đến sân vận động. Sau khi nhìn thấy Lâm Dật cũng đi theo mình, thì an hình lập tức xoay người lại nói với cậu lâm giật anh thật sự nhẫn tâm như vậy sao ngữ khí trong lời nói của an hình có chút thương cảm ở đây không có ai đâu nên cô không cần giả bộ làm gì lâm giật lạnh lùng nói anh có suy nghĩ gì về em an hình đột nhiên lên trước nhờ lâm giật hỏi với sắc mặt mong đợi anh còn thích em không đã chờ tay rồi thì đâu cần phải nói nhiều như vậy cô có cuộc sống riêng của cô tôi cũng vậy Chúng ta đừng ai làm phiền đến ai. Như vậy chẳng phải rất tốt hay sao? Lâm giật trả lời thẳng thừng. Chia tay, anh thật sự quên được em sao? Anh từng về em mà làm biết bao chuyện ngốc nghếch. Kể cả em muốn ăn một cái kem, anh cũng chạy tầm 3 km để mua bằng được cho em. Những thứ này anh đều không nhớ gì sao? An hình nhắc lại chuyện cũ. Lâm giật cười nhưng cười ra nước mắt. Tất nhiên là tôi nhớ. Tôi nhớ mãi cảnh cô che que cam đó chảy nước nên đã ném nó trên đất. Lúc này, An Hình không nói lên lời. Mấy năm nay, thái độ của cô với tôi thế nào? Tôi đều biết rõ. Không cần phải tra đậy gì nữa đâu. Cô muốn gì thì nói thẳng ra đi. Lâm giật nhìn xung quanh. Cậu muốn xác định xem bên cạnh có xuất hiện liều minh hay người nào không? Lâm giật, em nghe nói là gần đây nhà anh giải phóng mặt bằng. Ruộng đất cũng được thu hồi một phần. Lâm giật đã phần nào đoán được người con gái này chắc đến đây vì chuyện này. Đúng vậy, nhà nước có đền bù tiền. Còn có mười mấy mẫu đất nữa Nhưng những điều này không còn liên quan gì đến cô nữa nhỉ Sau khi xác nhận xong An Hình thở phào một cái Cũng có chút vui mừng Xem ra những lời mà Lý Hạo nói đều là sự thật Chắc là được bồi thường không ít nhỉ Cũng được Cũng tầm mấy trăm vạn Cô còn chuyện gì quan trọng khác không Nếu không thì tôi đi trước đây Nói xong lâm giật định giờ đi An Hình có chút kích động Mấy trăm vạn đâu phải là con số nhỏ Cô ta nắm chặt lấy lâm giật Hành động này khiến Lâm Giật không thể ngờ tới được Em vẫn còn một chuyện muốn nói với anh Sở dĩ em chờ tay với anh Là vì bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ ư Lâm Giật không nhìn ra điều này một chút nào Bất luật anh có tin hay không Thì đây không phải là điều em muốn Thời gian đó Lưu Minh cứ theo đuổi em Nhưng người em thích là anh Nên em không đồng ý Sau đó sau khi biết anh nhập viện Em nghi ngờ là do Lưu Minh báo thủ Trong lúc bị bức ép Em đành phải thành đôi với hắn Nhưng hiện giờ, trong lòng em vẫn còn có anh. Tất cả những gì em làm đều là mối tốt cho anh. An Hình kéo chặt vạt áo của Lâm Giật, dáng vẻ đáng thương đó, khiến Lâm Giật suýt nữa đã tin là thật. Những gì cô nói đều là thật sao, An Hình? An Hình gật đầu, ánh mắt chớ đựng sự chân thành. Lâm Giật, em vẫn không quên được anh. Em cũng biết là anh không quên được em. Đúng không? Chúng ta làm lại từ đầu được không? Hãy quên tất cả những thứ xảy ra trước kia đi. Sắp tốt nghiệp rồi. Chúng ta không cần lo lắng tên Lưu Minh kia nữa An Hình là người rất biết diễn kịch Mỗi biểu cảm của cô ta Đều khiến Lâm Giật có chút xúc động Lâm Giật không nói năng gì Lâm Giật, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? An Hình kích động đến nỗi sắp khóc Cô ta nhìn Lâm Giật Đợi cậu trả lời Được, Lâm Giật cười Rồi nói một tiếng với An Hình An Hình, em thật sự Không phải vì tiền đền bù của nhà anh Nên mới quay lại với anh chứ Sao có thể như thế được An Hình với sắc mặt tuổi thân nói Nếu em thật sự vì tiền mới ở bên anh Thì ngay từ đầu em đã không đồng ý làm bạn gái anh rồi Em thích anh là thật Chỉ vì tên lưu Minh phiền phức kia ngáng đường Nên mới tạm thời phải chia tay với anh thôi Lâm giật gật đầu nói An Hình, anh tin em An Hình biết Thời cơ đã đến Đến trực tiếp xa vào lòng Lâm giật Vui mừng nói Tốt quá rồi, cuối cùng anh cũng đồng ý quay lại với em Thật sự tốt quá rồi Dù sao, em cũng là mối tình đấu của anh mà, là người con gái anh thích thật lòng. Chỉ cần em muốn gì, anh đều sẽ cho em hết. Có thể được ở bên em là hạnh phúc lớn nhất của anh rồi. Chỉ có điều, tiền đền bù của nhà anh gần đây dùng hết rồi, nên anh định tiếp tục làm thuê Em yên tâm, chỉ cần có em ở bên, thì rất nhanh anh lại có thể kiếm được nhiều tiền để nuôi em rồi. Lâm giật nói thẳng với An Hinh. Đợi đã, dùng hết rồi. An hình xứng người ra, vùng ra khỏi ngực Lâm giật, sắc mặt kinh ngạc nhìn cậu nói. Ý anh nói là anh đã tiêu hết số tiền nhà nước đền bù cho nhà anh rồi sao? Đúng vậy, dùng để xây nhà rồi, giải phóng nhà cũ, bây giờ là nhà tầng, sau này anh sẽ dẫn em đến xem, được không? Ý anh nói là sẽ đưa tôi đến cái nhà ở nông thôn đấy á? An hình nhau mày, biểu cảm có chút biến đổi. Lâm giật, anh không đùa tôi đấy chứ? Đùa gì chứ, anh đang nói nghiêm túc mà. Anh đang đùa tôi đúng không? An hình lùi về sau hai bước, ánh mắt nhìn lâm giật lại một lần nữa có chút biến đổi. Cô ta vốn định nhân cơ hội này, đảo ít tiền từ chỗ lầm giật. Nhưng số tiền hơn trang vạn mà lầm giật lại nói là không còn một đồng nào, thì cô ta còn lý do gì mà bám lấy nữa? Em sao vậy? Bạn nãy em nói là không phải vì tiền mới quay lại với anh mà. Em yên tâm, gần đây anh đã tìm được một công việc, mỗi tháng được hàng sáu nghìn đó. Đến lúc đó chúng ta thuê một căn phòng, anh kiếm tiền nuôi em, sau đó về quê kết hôn được không? Nói xong, lâm giật giơ tay ra ôm lấy an hình nhưng an hình lại dùng tay để lâm giật xa anh bị thần kinh à cùng anh về vùng nông thôn rách nát đó kết hôn sao sao trên đời này lại có người kỳ lạ như anh nhỉ nói xong an hình không thèm quay đầu lại mà lập tức rời đi <cười> hai đúng thật là lâm giật không hề tức giận bởi đây là điều cậu đã liệu trước được sau khi rời khỏi sân vận động thì cậu nhận được cuộc điện thoại của tống phán tử bọn họ định ra cầm sau ăn thịt nướng nên gọi điện hỏi Lâm Giật có đến không. Lâm Giật nghĩ lại, thấy mình cũng không có việc gì nên đã đồng ý. Lúc này Lăng Tiêu Tiêu không biết đã đi đâu mất. Lâm Giật vốn định tìm xin lỗi cô, nhưng lúc này đành phải gác chuyện này lại. Lúc này điện thoại trong túi áo cậu lại vang lên, đó là Sở An Nhiên gọi đến. Thiếu gia, xe đã dừng ở cổng trường rồi, cậu đến được chưa? Lâm Giật đột nhiên nhớ ra, hai ngày trước Sở An Nhiên nói cậu ấy phải đi tham dự buổi gặp mặt của nhóm bạn thân. nên định đến đó mình sớm hơn mọi ngày. Nếu đúng như vậy, thì buổi tụ tập với đám tống phán tử, lâm giật không đi được rồi. Nghĩ đến đây, lâm giật liền gọi điện cho tống phán tử, nói mình không đi được. What? Không phải chứ? Nhóc còn nhà cậu nói thay đổi là thay đổi hả? Tống phán tử chỉ nói thế, chứ không hề có ý trách lâm giật. Lâm giật lúc đến cổng trường, thì như thấy chiếc xe quen thuộc của sở An Nhiên. Sợ An Nhiên đứng dựa vào bên cạnh xe, sắc mặt mong đợi, vì hôm nay đi dự buổi gặp nhóm bạn thân nên cô trang điểm ăn vận rất gợi cảm mái tóc dài buông xõa chiếc váy liền xinh đẹp khiến cho thân hình hoàn hảo của cô lại càng hoàn hảo hơn bên dưới đôi tớt da chân là đôi dép cao gót màu đen càng khiến cô trông mê hoặc lòng người hơn đặc biệt lúc cô ven tóc khiến lâm giật cảm thấy có chút rung động có người lại tán tỉnh xin WeChat chát nhưng sợ an nhiên đều nhất mực từ chối thấy vậy lâm giật hơi ghen một chút nên nhắn tin bảo cô lên xe trước Sợ An Nhiên nhìn điện thoại rồi cười quay vào trong xe Lúc này Lâm Giật mới vội vàng chạy lại Thiếu ra Cậu thấy tôi làm mất mặt cậu sao Sợ An Nhiên xoay người lại nhìn Lâm Giật hỏi Không phải như vậy Chỉ sợ người khác biết tôi quen cô Sau này tôi sẽ không tìm được bạn gái mất Sợ An Nhiên ôm miệng cười tùm Thiếu ra Cậu thật biết nói đùa Thông thường phụ nữ thường không có cách nào Đỡ lại được những lời khen như này Thiếu ra Giờ tôi sẽ đưa cậu về có lẽ tôi sẽ về muộn một chút nếu có chuyện gì thì cậu cứ gọi điện thoại nói cho tôi sau khi nhận được tin nhắn tôi sẽ đến ngay lập tức cô đi đâu tôi đến quán cà phê gần đây thôi sao vậy thiếu ra tôi sẽ đi cùng cô sợ ăn nhìn đang lái xe mà người người ra cú phải gấp khiến lâm giật đang nghịch điện thoại mà suýt nữa văng điện thoại ra ngoài thiếu ra cậu cũng muốn đi sao lâm giật gật đầu nói không được sao thiếu ra Nếu cậu không muốn tôi đi Thì tôi có thể nói với nhóm bạn một tiếng Sau đó sẽ về bệnh viện chăm cậu Chứ tôi mà đưa cậu đi đến nơi đó Phụ nhân biết được chắc chắn sẽ trách tôi mất Nghe sợ anh nhìn nói vậy Lâm giật bật cười Vậy thì có vấn đề gì đâu Lẽ nào mẹ tôi là không giữ cho tôi chút thể diện này sao Nhưng mà Phụ nhân đã nói rồi Cô phải đáp ứng tất cả yêu cầu của tôi Nên đến yêu cầu nhỏ bé này cô cũng không làm được Vậy thì tôi Tôi biết rồi thiếu ra nói gì thì cứ làm theo vậy đi sợ an nhiên bất lực đáp lại một câu trên đường đi hai người đều không nói gì lâm giật không kìm được mà ngáp một cái mẹ kiếp lái xe mà không có mắt à suýt nữa thì đâm vào xe của tôi rồi đấy lâm giật đang mắt lìm dìm thì đột nhiên bị đánh thức cậu mở mắt ra nhìn sợ an nhiên thì thấy cô đang nhìn chằm chằm vào một người đàn ông xin lỗi tôi không cố ý tôi thấy là cô cố ý đấy muốn cướp vị trí xe có phải không chỗ này là tôi để ý đến trước người đàn ông chắp tay vào hông lớn tiếng nói với sắc mặt không vui sao vậy lâm giật hỏi sợ ăn nhìn một câu không giao đâu thiểu ra chỉ là gặp chút sự cố thôi chiếc xe đồ vơ màu đỏ đậm ở trước mặt khiến mắt lâm giật sáng ngời xem ra đây là xe mới mua bởi ngay cả biển số xe cũng chưa có xe của chúng tôi rẽ vào trước là anh muốn chiếm vị trí của chúng tôi chứ lâm giật vừa nhìn đã biết chuyện gì xảy ra nên cậu liền lên tiếng chết tiệt mày rẽ vào trước thì đã làm sao là tao nhìn thấy trước thì tất nhiên là thuộc về tao rồi biết điều thì hãy nhường lại vị trí này cho tao lâm giật đang định nói lại thì bị sợ an nhiên kéo vạt áo thiếu gia hay là chúng ta cứ như người ta đi tìm nơi khác cũng được nghe đến đây lâm giật biết sợ an nhiên không muốn gây chuyện sợ an nhiên lái xe lượn một vòng lớn ở xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy chỗ dừng xe thích hợp thiếu gia ở đây không tìm được chỗ đổ xe Sợ An Nhiên bất lực Đành phải dựa xe vào bên đường Ở đây không thể đỗ xe được Rất dễ bị phạt tiền Hay là cô cứ dừng ở đây đi Tôi sẽ ở trên xe trông cho Cô đi gặp bạn đi Lâm giật nhìn đồng hồ rồi nói với Sợ An Nhiên Thiếu ra như vậy không ổn lắm Để cậu trông xe giúp tôi Không sao đâu Dù sao thì cũng không thể đỗ ở kia được Nếu cứ tìm nơi khác thì sẽ ảnh hưởng đến buổi gặp mặt của cô mất Nghe thấy vậy Sợ An Nhiên cảm thấy khó xử hơn Dù sao thì để thiếu ra như lâm giật ngồi Ở trên xe đợi cô Thật sự là không tôn trọng bề bậc lắm Lâm giật nhìn ra được Sợ ăn nhiên do sự không quyết định Vì chịu sự áp lực từ phía mẹ mình Cô mau đi đi Nếu cứ trần chờ như này Thì sẽ không còn thời gian nữa đâu Sợ ăn nhiên thấy Thật sự không còn thời gian nữa Nên đành nói Vậy thì làm phiền thiếu ra rồi Nếu như cảnh sát đến Thì cậu cứ gọi điện nói cho tôi Nhìn thấy sợ an nhiên vội vàng chạy xuống xe Khiến lâm giật bật cười Sợ An Nhiên tính cách dịu dàng vì vậy mới không chấp nhận trong chuyện tranh giành vị trí đỗ xe nếu đổ lại là lăng tiêu tiêu thì nghĩ đến người con gái này mặt lầm giật lại đỏ bừng lên Cách cách cách, những tiếng giày cao gót dồn rập như kéo lầm giật từ trong trầm mê quay về với thực tế Tiếp đó, cậu nghe thấy giọng nói của hai người con gái Cậu nói xem Sợ An Nhiên có phải là rất kỳ quặc không Học vị thì cao như vậy mà lại đi làm y tá Cũng không biết là làm y tá của bệnh viện tư nhân nào Đãi ngộ còn không bằng mấy người chúng ta Uống cho cậu ta trước đây là hoa khôi của trường Kết quả lại thành ra như này Đây là bạn thân của sở ăn như sao Lâm giật không kiêm nổi Mà ngẩng đầu lên nhìn Lâm giật có thể nhìn thấy Hai người con gái trước mặt thông qua ô cửa kính Một người tóc dài mặc váy ngắn Còn một người khác tóc ngắn Mặc lễ phục màu đen Và người nói cậu bạn nãy chính là người mặc váy ngắn kia Hoa khôi Cậu ta cảm thấy mình có chút nhà sắc Nên cố tỏ ra lạnh lùng cao ngạo vậy thôi Lúc trước khi anh tưởng của chúng ta si tình theo đuổi cậu ta Kết quả là cậu ta còn không thèm nhìn thẳng Mà còn tưởng mình tìm được người tốt hơn Kết quả thì sao Giờ vẫn còn độc thân kìa Hai người con gái này mỗi người một câu dường như đang châm biếm sợ an nhiên Lâm giật bỗng dừng bật cười Cậu còn tưởng lần gặp mặt này Là sợ an nhiên gặp các bạn thân Để cùng nhau nói chuyện Tăng thêm tình cảm Nhưng không ngờ đây lại là cuộc so sánh vô vị Mặc sát cậu ta Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là dâng cậu ta lên giường của anh Tường Coi như hoàn thành ước nguyện bao nhiêu năm nay của anh ấy Người con gái tóc ngắn nói Lại còn nói đến ước nguyện nữa Giờ anh Tường chỉ mua vui thôi Dù sao thì Sở An Nhiên cũng là y tá tư nhân Đồng phục y tá mới mê hoặc người làm sao Cũng không biết Cô ta đã lẽ lúc giao dịch với biết bao ông chủ rồi Chẳng qua cũng chỉ là loại gái cao cấp thôi Thật không ngờ Những lời này lại đến từ miệng Của những người mà Sở An Nhiên coi là thân thiết Hơn nữa, họ còn định cho sợ anh như lên giường của đàn ông nữa. Đúng là vô liềm sỉ. Hai người con gái đó đang nói chuyện thì đột nhiên nhìn một cái về phía rèm xe của Lâm Giật. Sau khi thấy Lâm Giật thì họ căng thẳng hét lên một tiếng. Đế mở, anh bị bệnh à? Dám nghe lén người khác nói chuyện. Lâm Giật với vẻ mặt bất lực, cậu căn bản không muốn nghe, chỉ là hai người họ lắm mồm, đã nói ra hết những lời không nên nói. Mai mai, không cần để ý đến hắn. Loại người như này vừa nhìn đã biết là loại bị bệnh rồi. nghe lén người khác nói hơn nữa ánh mắt rất nham hiểm người con gái mặc váy ngắn chừng mắt nhìn lâm giật một cái nói với cô gái tóc ngắn bên cạnh sau khi hai người bỏ đi lâm giật thấy không thể ngồi đợi được nữa cậu cảm thấy sợ an nhiên không cần thiết phải tham gia cuộc gặp bạn bè này đúng lúc này tiếng gõ cửa kính chuyển đến bên tai lâm giật cậu ngẩng đầu lên thì thấy bên ngoài xuất hiện bóng dáng một nữ cảnh sát chào cậu xe của cậu không được đỗ ở đây phiền cậu lái xe đi lâm giật định thần lại Thật không ngờ cảnh sát lại đến nhanh như vậy. Chị cảnh sát ơi, là như này, tôi không biết lái xe, vì vậy phiền chị đợi tôi mấy phút, để tôi gọi điện cho chủ chiếc xe này lại lái nó đi, có được không ạ? Nữ cảnh sát do dự mấy giây, sau đó gật đầu. Được rồi, nhưng không được quá hai phút, nếu không thì xe của cậu sẽ bị kéo đi đấy. Lâm sợi gật đầu rồi gọi điện nói cho sợ an nhiên, bảo cô lại lái xe. Ai biết rằng, ghế ngồi bên cạnh cậu lại vang lên tiếng chuông điện thoại. Đây là điện thoại của sở An Nhiên. Không ngờ cô lại để rơi điện thoại trên xe. Vừa hay, Lâm Giật vốn định qua đó xem sở An Nhiên thế nào. Lúc này có thể mượn cơ hội này tự mình kéo sở An Nhiên ra khỏi chỗ đó được. Lâm Giật xuống xe, rồi đi vào quán cà phê. Cậu vừa nhìn đã nhìn thấy sở An Nhiên. Ngồi bên cạnh cậu là hai người con gái mà Lâm Giật gặp trước đó. Đối diện còn có một người con trai. Đó chắc hẳn là anh Tường mà hai cô gái kia nói chăng? Họ đang nói chuyện, Còn hai người con gái miệng toàn lời nói thôi tha kia, vẫn với vẻ thả nhiên, ưu thế lớn nhất của con người chính là Ngụy Trang. "An Nhiên, nghe các chị em nói là gần đây cậu làm y tá tư nhân, tớ còn không biết cậu đi làm ở bệnh viện nào, đãi ngộ thế nào nữa cơ, có ổn không?" Cô gái tóc ngắn hỏi. "Cô ta tên là Lâm Mai Mai, là bạn cùng phòng hồi đại học của Sở An Nhiên. Chỉ là bệnh viện tư nhân bình thường thôi, đãi ngộ hay mọi thứ đều ổn, chỉ có điều công việc hơi mệt một chút." Dạ An Nhiên tiệm miệng nói một câu Bệnh viện mà cô làm vô cùng đặc biệt Những bệnh nhân trong đó đều là nhân vật máu mặt Nhưng nghĩ đến một số nguyên nhân Nên Dạ An Nhiên không muốn nói cụ thể Hai người con gái kia sắc mặt đầy vẻ tự mãn An Nhiên, làm y tá mệt lắm Từ có người thân cũng làm y tá trong bệnh viện thành phố Ngày ngày phải làm ca đêm thì không nói Còn phải chăm sóc cuộc sống hàng ngày của bệnh nhân nữa Nào là ăn uống rồi đi vệ sinh Cứ như bảo mẫu của họ vậy Có lúc gặp phải bệnh nhân biến thái Thích động chạm chân tay nữa cơ an nhiên, chỗ cậu chắc không có kiểu đó chứ Giờ an nhiên lại không thấy vậy Bệnh viện tư nhân mà cô làm Là tô duyệt như một tay dựng lên Bệnh nhân ở đó đều là đối tác kinh doanh của bà Ai nấy đều là những người có tiền Trong tay sở hữu mấy trăm triệu Bất luận là tài sản hay tu dưỡng Thì đều không phải là thứ Mà bệnh nhân ở các bệnh viện khác Có thể so sánh được Bệnh viện tư nhân tốt hơn chút Bệnh nhân cũng không có chăm sóc lắm sợ an nhiên thật sự không muốn nhắc đến công việc của mình cô lo là mình không cẩn thận mà nói lộ ra còn đám người lâm mai mai vẫn không từ bỏ vẫn túm lại hỏi an nhiên điều kiện của cậu tốt vậy thì chắc được yêu thích tại bệnh viện đó lắm nhỉ ở đó có gặp được ông chủ lớn nhiều tiền nào không có nghĩ đến việc tìm một người không sợ an nhiên lắc đầu nói hiện giờ tớ vẫn muốn chuyên tâm làm việc chứ không có dự định tìm bạn trai không phải chứ cậu vẫn chưa có bạn trai à Lầm mai mai sau khi bắt được câu nói kia Của sợ an nhiên Thì liền liếc mắt sang Quách Tường ở bên cạnh Anh Tường nghe nói Gần đây anh mới tiếp quản một công ty Từ chỗ bố anh có phải không Quách Tường gật đầu cười nói Ừ um, thật ra là bố anh nói Lấy ra 500 vạn để anh đầu tư vào công ty nhỏ Coi như để anh rèn luyện thôi Chứ không để ý đến việc có thể kiếm được tiền hay không Không phải vậy chứ anh Tường Lấy ra 500 vạn chỉ để rèn luyện Đúng là ngưỡng mộ quá đi thôi Đúng là người có tiền có khác Cô gái mặc váy ngắn không kìm nổi mà than thở một câu. Hi <cười> hi, sau này nếu như có thể dựa vỏ anh Tường, thì cuộc sống chắc chắn sơn lắm. Chỉ là không biết anh Tường có định kéo mấy người chung em không? Nghe thấy vậy, biểu cảm của Sở An Nhiên có chút nghiêm nghị. Cô dường như cảm thấy có gì đó không ổn. Lúc đầu cô nghĩ rằng buổi gặp mặt này chỉ có mình và hai chị em nữa. Nhưng thật không ngờ Quách Tường cũng ở đây. Hồi học đại học, Quách Tường từng theo đuổi cô nhưng cô không đồng ý. Sau này dần dần có cảm tình với hắn Thì cô vô tình phát hiện ra Cùng lúc hắn theo đuổi mình Thì hắn còn đi tán tỉnh người khác nữa Kiểu lăng nhăng đào hoài như vậy Khiến sợ An nhiên mất đi cảm tình với hắn luôn Vì vậy cô không để tình gì Mà từ chối hắn Sau khi tốt nghiệp cô cũng cắt đứt qua lại với hắn Sợ An nhiên Em nhất định sẽ phải hối hận Về tất cả những gì em làm trong ngày hôm nay Đây là câu nói Mà hắn đã tặng lại cho sợ An nhiên lần đó Thật không ngờ, người vốn tưởng là không bao giờ gặp lại nữa, thì lại xuất hiện ở đây. Sợ An Nhiên thấy nội tâm phức tạp. Thật ra, cô rất muốn đi, nhưng mấy bạn thân của cô lại không để cô đi. Anh tưởng, bọn em thì không sao, nhưng còn An Nhiên, hai người dù sao cũng từng có quá khứ với nhau. Anh nhẫn tâm nhìn cô ấy ngày ngày phải chăm sóc đám bệnh nhân đó, mệt mỏi suốt ngày sao. Lần mai mai nói những lời này, cứ như kiểu sợ An Nhiên và Quách Tường đã từng yêu nhau vậy. Ha <cười> Vậy phải xem, hòa khôi của chúng ta có nề mặt anh không đã? Quách tưởng uống một ngụm cà phê, ánh mắt háo sắc, như lướt trên người sợ an nhiên. Bao nhiêu năm nay, hắn vẫn không quên được cô. Vậy thì nói làm gì nữa? Anh cứ tiếp tục trực tiếp không phải là được rồi sao? Còn phải hỏi nữa. Lời mai mai nói xong, rồi làm động tác tay, nhân viên phục vụ ở bên cạnh, liền bưng mấy chai rượu vàng đến. Cậu một uống sao? Tớ còn phải lái xe nên không uống nữa. Thế Lâm Mài Mài định rót rượu cho mình Nên sợ anh Nhiên lập tức nói An nhiên, hôm nay khó khăn lắm Mới được một chuyến gặp nhau Cũng chỉ vì muốn vui vẻ mà Cậu còn về cái bệnh viện rách đó làm gì Thật khó khăn lắm mới có anh Tường ở đây Sau này cứ cùng anh ấy kinh doanh Còn có tiền đồ hơn cả công việc hiện giờ của cậu mà Đúng vậy, an nhiên Cậu cứ để anh Tường sắp xếp công việc cho cậu Cậu cảm ơn anh ấy một câu là được Không cần làm công việc trước đây nữa Nào, cậu uống với anh ấy một cốc đi Cô gái mặc váy ngắn cũng nói phụ họa vào. Sợ An Nhiên nhìn chén rượu đầy tràn trước mặt thì trong lòng cô đã rõ hết thảy. Hòa ra hai người bạn thân này định dân cô cho quách tường. Nếu đã như vậy thì Sợ An Nhiên cũng không muốn che đậy gì nữa. Cô trực tiếp đứng lên rồi nói với sắc mặt nghiêm túc. Muốn uống rượu thì các cậu uống đi. Tớ còn có việc, tớ về trước đây. Sợ An Nhiên, cậu như vậy là có ý gì? Lâm mài mài đặt chén rượu xuống đi đến trước mặt Sợ An Nhiên nói. Trung tớ cũng chỉ muốn tốt cho cậu Nên mới đặc biệt mời anh tư đến đây Để anh ấy sắp xếp cho cậu công việc tốt một chút Người ta không còn là anh tưởng của ngày xưa nữa rồi Mà thật lòng muốn đối tốt với cậu Cậu lại không nề mặt như vậy Có phải là không coi chúng tớ là bạn nữa không Được thôi, nếu cậu bước ra khỏi đây một bước Thì sau này chúng ta không làm bạn gì nữa Lâm Mai Mai nói xong Như đánh cược mà ngồi ở bên cạnh Sợ ăn nhến thấy rất khó xử Khổ nhục kế của Lâm Mai Mai Khiến cô trong nhất thời không thể rời đi được Cô gái mặc váy ngắn thấy sợ An Nhiên khó xử nên cầm chén rượu lại đi đến trước mặt cô, nói An Nhiên, cậu đừng như vậy mà. Mai mai nói hơi nặng lời, nhưng cũng đều muốn tốt cho cậu thôi. Cậu nghĩ xem, nếu chúng tớ không quan tâm đến cậu thì sao phải khuyên cậu đổi việc chứ? Làm y tá vốn không có tiền đồ gì rồi, nên chúng tớ mới nói thế. Uống hết chén rượu này coi như xin lỗi nhau, chúng ta vẫn là chị em tốt, được không? Sợ An Nhiên sắc mặt khó xử, cầm chén rượu trong tay mà cô không biết nên làm gì. Sao vậy An Nhiên Cậu thật sự không nè mặt bọn tớ à Không phải như vậy Tớ thật sự không uống được rượu mà Tớ rất cảm ơn ý tốt của các cậu Và cũng biết anh tưởng muốn tốt cho tớ Nhưng tớ cũng có những dự định riêng của mình Có những chuyện không thể gượng ép được Sợ An Nhiên không có cảm tình gì với Quách Tường Hơn nữa hiện giờ Cô cũng không có dự định đổi việc Nên đã trực tiếp từ chối Nhưng mà Linh Nhi hôm nay tớ thật sự xin lỗi Các cậu là chị em tốt nhất của tớ Vì vậy, hy vọng các cậu đừng làm khó tớ nữa, được không? Khâu Linh không làm gì được sợ an nhiên, nên nhất thời không biết nên nói gì mới tốt. Thôi được rồi, nếu đã như vậy, thì cứ coi như anh chưa nói gì. Anh biết là nhà em có xảy ra chút chuyện, anh chỉ là có lòng muốn giúp em mà thôi. Nếu em đã cảm thấy không cần thiết, thì anh cũng không ép nữa. Quách tường hừa lạnh bồ tiếng, rồi uống một ngụm rượu vang. Sợ an nhiên với sắc mặt kinh ngạc, chỉ vào quách tường hỏi. Sao anh biết được tình hình của nhà tôi? Quách tưởng đang định mở miệng Thì Lâm Giật đã đến bên cạnh Sở An Nhiên Và kéo chặt tay nhỏ của cô Đi thôi, nếu không đi Thì xe của cô sẽ bị cảnh sát xích lại đấy Quách tưởng nhìn thấy hành động đó của Lâm Giật Nề sắc mặt liền dâm lại Không ngờ tên nhãi như Lâm Giật Lại có thể tùy tiện nắm chặt tay Sở An Nhiên như vậy Hơn nữa, nghe ý của cậu ta Thì chắc hẳn là lái xe của Sở An Nhiên rồi Này, cậu tự ý xông vào nơi này làm gì hả Không ra coi xe đi quách tường cũng được xem là người có chút thân phận mặc dù trong lòng không vui nhưng ngữ khi nói năng vẫn có chút điềm tĩnh đám lầm ấy mai thì bốc chát hơn thấy lâm giật như vậy nên cô ta lập tức xông lại đẩy lâm giật ra thằng nhãi này có phải chán sống rồi không lại dám chạy đến đây quấy giờ chúng tôi là còn tùy tiện nắm tay ăn nhờ như vậy nữa lâm giật bị đẩy ra mấy mét khiến sợ ăn nhờ giật mình cô vội lên trước đỡ lâm giật đang đứng không vững cậu không sao chứ lâm giật lắc đầu nói Thưa không sao, cô mau đi lái xe ra chỗ khác đi. Việc này không phải là việc mà anh nên phải làm sao, còn cố ý chạy đến đây nói cho anh như làm gì. Lâm Mai Mai tức giận nói một câu. Đợi đã, anh chẳng phải là người ban nãy sao? Cái tên thần kinh mà dám nghe lén chúng tôi nói chuyện. Khâu Linh nhìn Lâm giật một cái, nghĩ đến cảnh tượng ban nãy mà chia vào Lâm giật lớn tiếng nói. Trời đất ơi, anh còn dám vào đây nữa, giờ tôi sẽ gọi giám đốc đến tống cổ anh ra ngoài. Lâm Mai Mai cố ý lớn tiếng, để thu hút sự chú ý của mọi người. Rất nhanh, giám đốc đã bị lâm mai mai làm cho kinh động. Anh ta mặc đồng phục màu đen, vội vàng bước đến. Giám đốc, các anh làm sao vậy? Loại người nào các anh cũng để tùy tiện cho họ vào sao? Sao không đuổi loại người này ra? Lâm mai mai nhìn lâm giật với ánh mắt ghét bỏ. Lâm giật ăn mặc bình thường nên không phù hợp với thân phận của người ở đây. Hơn nữa, Lâm mai mai lại diễn xuất quá đỉnh, khiến các khách hàng ở xung quanh cũng bắt đầu phụ họa theo. Loại thần kinh mà cũng dám tùy tiện xong vào Giám đốc, anh còn đờ người ra đó làm gì nữa Mẹ kiếp, ngộ nhỡ Tên này đột nhiên phát bệnh điên dại thì phải làm sao Những người khách ở đây Đều với vẻ mặt khó coi Khiến giám đốc cho mày lại, nói Bảo vệ đâu, lôi người này ra ngoài cho tôi Bảo hắn đừng ở gần cửa quán cà phê nữa Quán cà phê thượng hạng này Gặp phải những trường hợp như này Thì sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh của cả quán Thấy mấy bảo vệ tức giận Đến bên cạnh lâm giật Sợ an nhiên đứng bên cạnh cậu vội chặn ở trước mặt nói, đợi đã, các người muốn làm gì? An nhiên, bọn tớ biết là cậu hay mềm lòng, nhưng bảo vệ cái loại thần kinh này thì không phải chuyện tốt đâu. Lâm Mai Mai khuyên một câu, cậu ấy là bệnh nhân của tôi, còn là Sợ an nhiên chưa kịp nói tiếp thì Lâm giật đã liếc mắt giải hiệu với cô. Bệnh nhân, thằng nhãi này bị bệnh thần kinh. An nhiên, không phải là cậu làm việc ở bệnh viện tâm thần đấy chứ? Sợ quá đi mất, bảo vệ mau ra tay đi. lâm mai mai bề ngoài thì ra vẻ quan tâm nhưng trong lòng thì thấy vô cùng kích động hỏa ra sợ an nhiên không chịu nói ra mình làm việc ở bệnh viện nào chính là vì điều này còn ở bên cạnh khâu linh lén lấy điện thoại ra để chụp ảnh cô ta nghĩ lần này còn chưa đủ để sợ an nhiên mất mặt sao đến lúc đó quách tường muốn có được sợ an nhiên thì cũng không được dễ dàng lắm còn về phần sợ an nhiên cô không để ý người khác nhìn mình thế nào nhưng thiếu ra có thân phận cao quý như lâm giật lại bị đám người kia coi là kẻ thần kinh. Phải biết rằng, nếu lâm giật xảy ra chuyện gì bất chắc, bảo tù duyệt như chỉ cần nhau mày một cái, thì chỉ e là cả thành phố này sẽ phải ruồn dày. Vì mình mà lâm giật bị đám người này si nhục điều này khiến sợ an nhiên thật sự thấy buồn lòng. Thấy sợ an nhiên luôn bảo vệ lâm giật, nên giám đốc cũng thấy khó xử. Dù gì thì anh ta cũng không muốn dùng kiểu cưỡng chế. Thưa cô, phiền cô, giao anh chàng phía sau cô cho chúng tôi. Nếu như anh ta thật sự bị thần kinh, thì chúng tôi sẽ thay cô đưa anh ta đến bệnh viện. Sợ anh Nhiên không để ý được nhiều như vậy, điều quan trọng nhất hiện giờ là đưa Lâm Giật về. Nếu như để sự việc trở nên nghiêm trọng hơn, thì chị e công việc của mình cũng khó giữ nổi. Nhưng Lâm Giật ung dung, đẩy nhẹ sợ anh Nhiên ra rồi nhìn giám đốc nói. Tôi đến đây, thì tôi chính là khách hàng. Lẽ nào tôi không thể đến đây sao? Hây, thằng thần kinh này cũng biết chém gió cờ đấy. Mày có thể nói cho các chị đây biết, bệnh viện của mày ở đâu thì các chị sẽ mời mày bữa cơm. Lâm Mai Mai cười châm biếm nói. Còn vị giám đốc kia cũng không tin vào những lời Lâm Giật nói. Thưa cô, tôi hy vọng cô có thể nhanh chóng đưa bệnh nhân này rời khỏi đây. Nếu không, chúng tôi sẽ không khách khí đâu. Giám đốc đã không muốn nói những lời thừa nữa thậm chí còn trực tiếp gọi Lâm Giật là bệnh nhân. Lâm Giật không nói gì cái tên giám đốc đáng chết khinh thường người khác. Thật sự coi mình là kẻ thần kinh rồi. Các cô dựa vào đâu mà nói tôi bị thần kinh? có chứng cớ không? Lâm giật kéo tay sợ an nhiên rồi nói với Lâm Mai Mai Còn cần chứng cớ sao? Ban nãy anh cứ nhìn trộm chị em chúng tôi con người như muốn dán chặt lên đôi tác giả của chúng tôi cơ thể thì không ngừng xôn dày quỷ mới biết anh đang làm gì nghĩ gì Câu nói này khiến tất cả những khách hàng xung quanh đều bật cười họ có thể chắc chắn một điều Lâm giật không chỉ là một kẻ điên mà còn là một tên biến thái Tôi nhìn trộm cô Lâm giật cười nói tại sao tôi phải nhìn trộm cô rõ ràng là sợ anh nhiên đẹp hơn cô tôi còn phải nhìn cô nữa sao lâm giật vừa nói dứt lời thì sắc mặt lâm mai mai liền biến đổi cô ta chỉ vào lâm giật mà nói không nên lời ý anh là gì anh thấy tôi không so sánh được với sợ anh nhiên sao với bộ dạng này của cô thì đừng nói đến so sánh làm gì cả rõ ràng là kém người ta đến mười vạn tám nghìn dặm rồi mặc dù lâm giật nói rất thẳng thắn nhưng đó lại là sự thật những người khác ở đây Những người khách ở đây cũng nhìn lại Với ánh mắt đồng ý Trong mắt họ sợ an nhiên Quả đúng là thắng Lâm Mai Mai ở mọi phương diện Cô cũng không thường nhìn lại mình xem Gậy như cái que Mặt còn góc cạnh Thế mà còn tự cho mình là đúng Không biết cái tự tin của cô đến từ đâu nữa Anh đang xin nhục tôi đấy à Lâm Mai Mai nổi giận Hàm hằm như Lâm Giật Hận nỗi không thể đấm cho Lâm Giật một trận Vậy sao Tôi nói đều là sự thật đấy chứ Cái loại như cô mà không biết lấy vẻ tự mãn ở đâu Còn tưởng rằng tôi sẽ nhìn chồng cô nữa Lâm mai mai chú ý đến ánh mắt Những người xung quanh nhìn mình Cô ta cũng biết Mình không cùng đẳng cấp với người đẹp như Sở An Nhiên Chỉ có điều, điều khiến cô ta không ngờ đến Là tiền thần kinh kia lại không ngừng si nhục mình Hừm, <cười> vậy thì đã sao Sở An Nhiên chẳng qua Cũng chỉ là y tá của mày thôi Mối quan hệ vớ vẩn của hai người Cũng đáng để mày khoe khoang như vậy à Mày còn thật sự tưởng Mình là gì của cô ta nữa sao Lâm mai mai nhìn về phía Sở An Nhiên nói An nhiên, không phải cậu thật sự có mối quan hệ gì với tên thần kinh này đấy chứ? Nếu thật sự là như vậy, thì chị em chúng tớ thất vọng lắm đấy. Phải đấy, An nhiên, anh có thế nào thì cũng hơn đứt cái kẻ điên này chứ. Quách tường ở bên cạnh cũng không kiềm nổi mà nói một câu. Sợ An nhiên biết là chuyện này sẽ không dễ dàng mà kết thúc như vậy, cậu rất lo lắng. Sợ đám người này sẽ vì chuyện này mà sẽ làm gì đó với lầm giật. Nghĩ đến đây, sợ An nhiên thật sự sốt ruột. Cô nghiêng đầu về phía lầm giật, kiễng chân lên. gương mặt đẹp hoàn hảo ghé sát vào mặt Lâm Dật và hôn một cái, bờ môi mềm mại đặt lên gò má Lâm Dật, mặc dù chỉ đơn giản như vậy nhưng cảm giác đó Lâm Dật chưa bao giờ có được. Đúng vậy, mối quan hệ của chúng tôi là như vậy đấy." Sở An Nhiên nói với vẻ tự tin trên mặt, đã đến bước này rồi, cô cũng nghĩ đến việc quay về sẽ bị phu nhân phê bình nhưng không để ý được nhiều như vậy nữa. Lâm Mai Mai chết lặng, đỡ đẫn tại chỗ mấy giây không nói năng gì. cô ta đột nhiên hét lên một tiếng như vừa gặp ma được sợ an nhiên tớ thật không ngờ cậu lại là loại người đó cậu thả chấp nhận một cảnh nghèo rớt chứ không thèm cho anh tưởng một cơ hội cậu làm như này lại đang tát vào mặt bọn tớ hơn thế là tát vào mặt anh tưởng đấy lâm mai mai rõ một điều người con gái như sở an nhiên sẽ không thể ở bên cạnh lâm giật được bởi vì sở an nhiên căn bản không thể nhìn thấy tương lai gì ở người con trai này Sợ dĩ cậu làm như vậy là lấy lại chút sĩ diện mà thôi Chết tiệt, sao nữ thần lại ở bên cạnh người đàn ông như này? Rõ ràng là đang diễn mà. Cái này mà mọi người cũng không nhìn ra. Nếu đúng là diễn, thì tôi cũng mong người con gái này hôn tôi một cái. Lâm mày mày tiếp tục nói. An Nhiên, nếu cậu thật sự có gì khó khăn, thì cứ nói với bọn tớ. Bọn tớ nhất định sẽ giúp cậu. Dù thế nào đi nữa, bọn tớ cũng không muốn cậu vì công việc mà để loại đàn ông này lợi dụng mình. Sợ An Nhiên thật sự không biết nên nói gì. Đúng vậy, Cái bệnh viện cũ nát đó có gì tốt mà ở lại chứ Ăn uống vui chơi với anh Tường không phải sớm hơn sao Khâu Linh cũng nói thêm vào một câu Trong mắt bọn họ Bệnh viện mà sợ an nhiên đang làm Là một bệnh viện cũ nát Điều này chỉ trách bọn họ không hiểu gì Nên mới sinh ra hiểu nhầm như vậy Các chị em Đây đều là chuyện của tớ Tớ thật sự đang ở bên cạnh anh ấy Mặc dù Lâm Giật và tớ ở bên nhau chưa lâu Nhưng hiện giờ trong lòng tớ chỉ có anh ấy Vì vậy các cậu đừng khuyên tớ nữa Sợ An Nhiên không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, cô kéo lầm giật định giờ đi. Nếu như so sánh, thì cô ta không muốn ở cùng với đám người như Quách Tường. Đột nhiên, ở phía sau truyền đến giọng nói. Đừng vội đi như thế. Người nói câu đó là Quách Tường, trên mặt hắn ta đầy vẻ đắc ý, nói. Sợ An Nhiên, còn nhớ chuyện lúc trước mà anh nói với em không? chuyện trong nhà em, hình như em không giải quyết được nhỉ? Sợ An Nhiên vừa bước ra cửa, thì lúc này sắc mặt bỗng biến đổi. cô quay mặt lại nhìn về phía quách tường rốt cuộc anh muốn làm gì làm gì à cái này em phải rõ hơn ai chứ nếu như em đoán không nhầm thì thời gian còn lại không nhiều nữa đâu sau ba ngày nếu như em nghĩ thông suốt rồi thì hãy đến lệ nhân tìm các anh anh nghĩ nhiều rồi chuyện của tôi tôi tự có cách giải quyết sợ anh nhìn nói xong liền trực tiếp dẫn lầm giật rời khỏi đó ra khỏi quán cà phê lầm giật phát hiện ra xe của họ đã bị kéo đi rồi nhìn số điện thoại để lại bên đường mặt lâm giật lộ ra vẻ bất lực xem ra hôm nay đành phải gọi xe về rồi sợ an nhiên khẽ mỉm cười rõ ràng có vẻ bất đắc dĩ lâm giật cũng nhìn ra tâm trạng trên khuôn mặt cô trang đêm nay đẹp thật sợ an nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên nói lâm giật đờ đẫn gật đầu không biết nên trả lời thế nào hay là chúng ta đi bộ một lát ngắm cảnh đêm luôn sợ an nhiên đưa ra đề nghị lâm giật thì không vấn đề gì Dù sao thì giờ cậu cũng không có việc gì làm Hai người sánh bước trên đường Cả hai cùng châm mặc Nhưng lại vung tay rất hợp ý Thiếu gia cho tôi xin lỗi về việc ngày hôm nay Sợ an nhiên đột nhiên mở lời Nhưng câu đầu tiên cô nói lại là xin lỗi Xin lỗi gì chứ Nếu không phải vì tôi Thì thiếu gia đã không bị đám người kia xì nhục Tất cả đều là lỗi của tôi Lâm giật bỗng bật cười Không sao đâu Cô đã bồi thường cho tôi rồi còn gì Tôi đâu có Sợ anh nhến nói được nửa câu thì có má trắng nõn bỗng đỏ ửng. nó thật, đây là lần đầu tiên tôi được con gái hôn mà lại là người con gái đẹp như vậy. Những lời mà lâm giật nói đều là sự thật. Khi an hình còn ở bên cạnh cậu nhiều nhất cũng chỉ là ôm thôi. Thiếu ra, cậu nói thật hay đùa vậy? Cậu biết dỗ con gái như vậy mà vẫn chưa từng yêu ai sao? Thôi không nói đến chuyện này nữa. Lâm giật mỉm cười rồi ngắt lời cô. Lúc này hai người đã đi đến một khu nhà cũ Những ngôi nhà gần đó phần lớn đều bị dỡ hết rồi Chỉ còn một căn nhà nát Ở giữa khô vẫn còn đè đèn yếu ớt Lâm giật người người ra Cậu nhìn thấy an hình và liêu minh Bước ra từ khu nhà đó Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại